Bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hồncóc.com, cộng đồng audio miễn phí, chương sám, uống trà giảng hòa. Mạnh tiểu lục làm ở tiệm cai thầu gần lốt càng ổn, sâu tiền càng ngày càng coi trọng gã. Tiểu lục trở thành anh lục. Sự thay đổi này cũng không phải do sâu tiền, mà vì đầu óc gã nhanh nhạy hoạt bát, giúp đỡ các anh em phải bớt đổ máu mà lại kiếm được không ít lợi lộc ở chống Thượng Hải. Sâu Tiền biết mạnh tiểu lục có năng lực, bèn trao hết việc làm ăn ở tiệm cai thầu và kho hàng ngoài bến cảng cho gã xử lý. Còn bản thân y thì dẫn theo mấy tên thuộc hạ, kéo theo một đám dân quê đi làm nghề xây dựng. Đương nhiên, với chút tiền vốn của Sâu Tiền cũng chỉ có thể làm thầu phụ cho các thầu xây dựng lớn vận chuyển vật liệu cung cấp phụ hồ gì đó có điều kiếm cũng rất khá việc làm ăn càng ngày càng tốt hơn nhưng ai ngờ trâu bò hút nhau thì rồi mũi chết hai tay thầu xây dựng lớn này xin tranh chấp vì một công trình thuộc hạ của người ta có kẻ ra ngoài kiếm chuyện vừa khéo gặp phải bọn sâu tiền đang vận chuyển gỗ đến công trình vậy là hai bên khai chiến sâu tiền cũng thật oan ổn thường ngày y chẳng bao giờ đến Hôm nay không hiểu sao lên cân gì mà lại nặng nặc đòi đích thân đi áp tải vật liệu. Sự việc chỉ là trùng hợp, y lại tình cờ đụng phải. Nhưng hai bên đã đánh nhau rồi thì còn ai quan tâm đến người làm gì ở đâu nữa chứ. Sâu tiền không dẫn theo nhiều người đi cùng. Đám công nhân vận chuyển trước kia cũng chỉ là nông dân cày ruộng. Lúc này sớm đã dạt hết sang một bên. Bên cạnh không có người, sâu tiền cũng thể hiện được sự dũng mạnh của mình. Gớp được một cây gãy dài, một mình tung hoành bốn phía, nhưng vẫn bị chém cho hai dao, cánh tay cũng bị dập gãy. Lúc Mạnh Tiểu Lục và Trần Quang mang theo thuộc hạ chạy tới, sâu tiền đã được đưa vào bệnh viện rồi. Đầu sau tiền băng bó, cánh tay bị treo lên, thêm vào bộ mặt của y đang đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Lúc Mạnh Tiểu Lục trông thấy suýt nữa phải phì cười thành tiếng. Sâu tiền đã coi Mạnh Tiểu Lục như người ngang hàng với mình Nên cũng không nổi cáo Chị nói Thấy đại ca chú mắc vạ Mà chú buồn cười thế đấy hả? Tiểu Lục Anh chú lần này đây bị người ta trị rồi Thật là ức ức quá đi bình đó là ai vậy? Mạnh Tiểu Lục hỏi Nghĩ đến đã nhất đầu Là Trương Mông Trình Sâu tiền nói Thấy Mạnh Tiểu Lục không biết Y lại giải thích luôn Thân phận kẻ này rất là đặc biệt Hắn đệ tử của Thanh Bang Thuộc hàng chữ ngộ Thế cũng chưa có là gì đâu Đệ tử Thanh Bang ở Thượng Hải này Có cả nghìn người xếp hàng chữ ngộ Cũng không phải là lớn lắm Nhưng ông dạ Hắn là Trương Tiêu Lâm Tên này thì hơi phiền phức Thảm nhất chính là Hắn làm việc cho Chu Thuần Khanh Đợi đã Chú Thuần Khanh có phải là cái người đầu tiên ở Thượng Hải có xe hơi? Anh trai còn là vua địa ốc ở Thượng Hải không? Mạnh Tiểu Lục lại nói Sao em có cảm giác là đại ca muốn chịu thua vậy nhỉ? sau Tiền thở dài <cười> Lại chẳng thế nữa Chắc là phải vậy thôi Chú nói xem Trâu bò hút nhau rồi mũi chết Anh chan vào làm sao được chứ? Chú bảo muốn phá thì ra công trường mà phá, anh chỉ là một tên bảo tiêu vận chuyển vật liệu thôi mà, liên can gì đâu. Vợ, ông chủ phía sau mà kệ, người ta chắc coi anh chú đây như là con gà, để giết gà dọa khỉ rồi. Trần Quang nhủ bụng, đúng là ác giả, ác báo. Nhưng Mạnh Tiểu Lục lại cười bảo, đại ca vừa bị thương đã tuôn ra thành ngữ như suối ấy nhỉ. Thằng em tặng thêm một câu nữa nha. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cứ tưởng chuyện này vậy là hết. Kết quả, Trương Mông Trình chẳng những không nhận xin lỗi hay dàn xếp cho yên chuyện. Ngược lại, còn cậy có bối cảnh phú thương và ban phái chống đỡ, làm khó sâu tiền. Cũng may dạo trước có nhận mối làm ăn của ông chủ hoàng, nên sâu tiền lập tức đến tìm Kim Đình Tôn để nhờ họ Kim ra mặt điều đình. Chuyện tai bay vạ gió thế này, Y không muốn làm lớn lên. Kim Đình Tôn cũng trự nghĩa bèn bày ra một bàn trà giảng hòa ở quán trà Tụ Bảo. Tục lệ phương Nam, phương Bắc khác nhau. Ở Bắc Kinh, lúc đàm phán thường ăn mì thịt nhừ. Hai bên đàm phán ổn thỏa thì trộn mì vào nhau. Mỗi người ăn một bát. Sự việc coi như kết thúc. Còn ở Thượng Hải thì trộn hai loại trà xanh và trà đen với nhau. Tục gọi là uống trà giảng hòa. Nếu đàm phán không xong, Ở Bắc Kinh thì hai bên sẽ hẹn thời gian địa điểm, gọi thêm bằng hữu dẫn theo thuộc hạ mang vũ khí đến điểm hẹn, quyết một trận sóng mái. Nhưng ở Thượng Hải cũng hẹn quyết chiến ở một nơi khác, nhưng rất nhiều người không đợi đến lúc đó. Đàm phán không xong là lao vào đánh nhau tại quán trà luôn. Bởi vậy, trong các quán trà, bất luận là ở tô giới hay hoa giới, đa phần đều có biển cắm bày tiệc trà giảng hòa kiểu này đề phòng xảy ra sự kiện đổ máu quy mô lớn giữa khu vực phố chợ đông đúc, phá hoại trị an xã hội. Vì vậy, uống trà giảng hòa tức là phải mang theo nhiều thuộc hạ, mang theo bao nhiêu người, trận thế lớn chừng nào cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để phán định kết quả đàm phán. Sau tiền bắt đầu huyết xáo kêu gọi, đa số người đều vỗ ngực nói mạnh, nhau nhau khoe dũng cảm, còn nói kể cả có đánh nhau thật, thì lấy một địch 10 xong pha giam ba bảy rận giữa thiên quân vạn mã cũng không thành vấn đề. Thường có câu, chó sủa là chó không cắn. Đến hôm hàng uống trà giảm hòa, liền có một số đau bụng ỉa chảy không đến được, hoặc biến mất luôn. Sâu tiền cuốn cả lên như kiến bò chảo nóng, mất mặt là chuyện nhỏ, tính mạng mới là chuyện lớn. Hôm nay, chỉ sợ phải chịu nhận thua mất rồi. Mạnh tiểu lục cũng đến nhưng hơi muộn, Sâu tiền trông thấy gã liền thở phào nói, anh còn tưởng chú mày không đến nữa cơ. Sao vậy? Không ai đến hả? Mạnh tử lục hỏi. sau tiền gật đầu. Tại ma cai thầu chỉ có trần quang với lão hắc, cùng một tên tiểu nhị nữa, còn lại đều xin nghĩ không có dám đến. Nhà kho bánh cảng thì có cả chục anh em Còn bọn tôi Dũng mấy hôm trước đi đánh nhau với người ta lại chỉ đến có 5 tên thôi. Tức là thêm vào hai chúng ta, tổng cộng chỉ có 20 người hả? Đúng rồi. Vậy còn bên trương mông thanh thì sao? Sô tiền nghiến răng càng kẹt. hai hey, người ta vốn đã đông quân, ít ra cũng phải năm mấy người. Và lại càng đông càng thấy mạnh, càng có thêm nhiều người dám đến, chỉ sợ tính ra là phải 6-7 dục người á. Tiểu Lục, hay là chú đừng có đi nữa. <cười> đi chứ, đi nào. Tiểu Lục cười ha hả, đầy bụng tự tin nói. Một dãy xe kéo tiến về phía quán trà tụ bão. Đám trương mong trình, người nào người nấy đều nay nịch gọn gàng, rõ ràng là để chóc nữa đánh nhau cũng tiện tay hơn. Vũ khí được bọc lại, đặt ở chỗ gác chân trên xe kéo. Ngược lại, mạnh Tiểu Lục lại mặc đồ tay. Đầu chảy bóng loáng, trong chẳng hề giống như người đi đánh nhau, mà như thể sắp đi dự tiệc vậy. Tiểu lộng, cháu không có bày bên bố trận gì à? Sô Tiền hoảng sợ hỏi. Mạnh Tiểu Lục cười đáp. <cười> Nhân số thua đến hơn một nửa, bày bố cũng chẳng được gì hết. Đối phương đã chiếm ưu thế tuyệt đối về thực lực. Anh có giỡn trò cũng chẳng được mấy tác dụng đâu. Đại ca cứ yên tâm em tự có dự kế, đảm bảo không có mất mặt, ngược lại còn được một khoảng thời gian yên lành nữa. Các anh em đợi bên ngoài, mạnh tiểu lục và sâu tiền vào trong quán. Hai bên đã hẹn trước chỉ dẫn theo một người đến. Trong quán trà tụ bảo, không ai lo sẽ xảy ra chuyện. Vì chỗ này là sản nghiệp của ông chủ Hoàng, Hoàng Kim Vinh tiếng tâm lừng lẫy ở đất Thượng Hải, Kẻ nào đánh nhau trong quán này quả là không muốn sống nữa rồi. Mặc dù ra khỏi cửa không dám chắc nữa, nhưng quán trà tụ bảo vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhân sĩ Giang Hồ khi muốn uống trà hòa giải. Ôi cha, không phải ông chủ tiền đây sao? Trường mong trình vóc dáng không cao, được cái tướng mạo đường bệ không thấy toát lên khí chất của người Giang Hồ. Ngược lại, giống như một thương nhân thành công hơn. Có điều... Y cũng chỉ mặc áo gắm bó chán gọn gàng. So ra thì cách ăn vận của mạnh tiểu lục lại càng lạc quẻ hoàn toàn với xung quanh. Sô tiền tỏ vẻ hân hoang ra mặt. Ông chủ trương, lâu rồi không gặp. Bộ dạng hai bên như thể bàn cũ gặp lại, chẳng giống sắp sửa đánh nhau gì cả. Đây chính là phong cách và khí độ của người lăn lộn ở bên Thượng Hải. Ông sao bị thương thế? Ờ, không phải là do ông chủ trương ban cho đấy sao? Ông chủ trương, chuyện này tôi cũng thật là đen đuổi mới bị kéo vào. Có điều chuyện đã xảy ra rồi, tiền chắn thông này lại không phải là người sợ việc. Sau tiền nói, trương mong trình đang định cất lời. Một tên tiểu nhì trong quán trà bỗng chạy tới hỏi. ai xin hỏi vị nào là Mạnh Tiên Sinh? Ta đây, có gì hả? Mạnh Tiểu Lục hỏi. Trương Tiểu Giang tổng quản gọi điện tới nói cửa tiệm bên ông không có người. Có cần ông ấy giúp không? Tên Tiểu nhị nói. Mạnh Tiểu Lục vội vàng đứng dậy. Để ta tự mình nói chuyện. Lúc gã quay lại, Trương mông trình đang lạnh lùng cười khảy. Viện binh của cái tên sâu tiền này cũng chẳng ra làm sao cả. Trương Tiểu Giang là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên quán gia Liệu có được bao nhiêu bản lĩnh đây? Sau tiền hỏi Ông chỗ Trương nào đấy? Mạnh tiểu lục gật đầu Đại tổng quản của nhà lão gia Trương Kính Hồ Đúng là cẩn thận quá Tôi với Trương tổng quản chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau thôi Vậy mà cũng gọi điện hỏi xem có cần giúp gì không Lại còn nhờ cả cái lão gia Trương Kính Hồ nữa chứ Vậy chú nói sao? Tôi bảo khỏi cần Chúng ta đến đây là để uống trà giảng hòa với ông chủ Trương Mông Trình mà. Vốn dĩ đâu phải nói chuyện to tác gì. Tôi nghĩ nói chuyện một chút là xong thôi. Mạnh Tiểu Lục nói. Trương Mông Trình bắt đầu thấy thấp thẩm không yên. Trương Tiểu Giang là ai? Y không biết rõ. Nhưng Trương Kính Hồ thì y biết. Đây là một nhân vật thuộc hàng chữ đại trong thanh bang lại còn không phải là hạng đã rút nửa chân ra khỏi giang hồ. Bản thân người ta đã lợi hại, lại có thuộc hạ môn đồ cũng không ít. Nếu thực sự đắc tội, Trương Kính Hồ chỉ cần dùng một cái đầu ngón tay cũng đủ ghí chết y rồi. Có câu, gác cửa nhà tể tướng cũng là quang thất phẩm. Vì vậy, tuyệt đối không thể coi thường tên Trương Tiểu Giang này được. Nếu kẻ này đã tham gia vào, vậy thì người trước mặt đây... Trương Mộng Trình nghĩ tới đây chắp tay hỏi Vị huynh đệ này sừng hồ như thế nào? Tại hạ Mạnh Tử Lục bái kiến ông chủ Trương À, thì ra là ông chủ Mạnh ngưỡng mộ đã lâu Trương Mộng Trình chưa từng nghe qua có nhân vật nào như vậy Xong vẫn cứ khách sáo nói Mạnh Tử Lục đang định mở miệng nói gì đó Chợt thấy tên tiểu nhị kia lại chạy vào Lần này các xưng hô của hắn cũng thay đổi luôn. Lục gia, có ông Châu Tích Tường gọi điện đến hỏi ngài một chút chuyện. Ông chủ trương, xin đợi cho giây lát, tôi đi chút rồi quay lại ngay. Ừ, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Thái độ của trương mông trình đã không còn ven váo như lúc đầu. Y vốn đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ, hôm nay... Một là sau tiền chịu nôn ra mấy nghìn đồng đại dương nhận tội giận sai, hoặc y sẽ ngênh ngang đập bàn bỏ đi, sau đó bọn sâu tiền chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là cầm chắc cái chết. Kỳ thực giữa hai người cũng chẳng có thù sâu hận lớn gì, chỉ nảy sinh ra một chút hiểu lầm, nhưng ai bảo sâu tiền yếu thế chứ, rõ ràng là muốn ức hiếp họ tiền kia. Làm vậy, vừa có thể giết gà dọa khỉ vừa thể hiện uy phong, lại tương đương với việc giành lấy thể diện cho ông chủ đứng sau lưng mình, đã kích đối phương một phen. Đây chỉ là một trận đỏ sức của lũ tôm tép bên dưới. Các ông chủ đều không muốn ra mặt, nhưng nếu thắng thì nhất định sẽ có lợi. Đối phó với sâu tiền, Trương Mông Trình tự thấy không hề khó. Thuộc hạ của mình có hơn 70 tên. Mấy huynh để tốt chi viện thêm cho mười mấy tên nữa. Nghe tin báo thì bên sau tiền chỉ có hơn 20 chục người. vả lại, giờ đã bị dọa cho khiếp vía cả rồi. Trương Mông Trình nắm chắc có thể trấn áp được sâu tiền, kiếm mấy nghìn đồng đại dương, lại còn giành được thắng lợi. Há chẳng phải là một mũi tên bắn hạ hai con chim hay sao. Nhưng giờ đây, vì sự xuất hiện của mạnh tiểu lục, tất cả tính toán đều đang lặng lẽ chuyển biến. Ông chủ tiền, Châu Tích Tường là người nào? Cái tên này Trương Mông Trình thật sự chưa từng nghe qua. Bèn hỏi sâu tiền. Sâu tiền cũng không rõ. Chỉ nhớ người này từng đến cửa tiệm tìm mạnh tiểu lục. Vừa khéo lúc ấy, y cũng ở đó. Nhưng không nói chuyện gì với đối phương cả. Đành lắp liếm đắp qua loa. À, hình như là một tay môi giới làm việc với bọn người Tây á. Trương Mông Trình lại giật mình. Làm môi giới... Cũng chính là giúp người tay mối láng. Thực lực khó nói. Làm người tốt thì thủ đoạn thông thiên. Kẻ làm không tốt thì chỉ là hạng cáo mượn ngoài hầm. Như cái tên hề nhảy nhót ra lăng quăng mà thôi. Có ai không biết ông chủ Hoàng, Hoàng Kim Vinh trước đây chẳng qua chỉ là một tên săn tinh ở tôi giới đâu chứ. Nhìn lại bây giờ xem. Thực đúng là một bước lên trời. Nếu đã có liên quan đến người Tây Vậy thì càng phải cẩn trọng rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Mạnh Tiểu Lục đã quay lại. Lộ vẹ ấy nấy nói, ông chủ trương, sự việc rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây? Tôi phải xem giải quyết êm thắm xong rồi mới yên lòng được. Có điều thời gian hơi gấp gáp, lát nữa còn hẹn mấy bạn Tây đi đánh bowling nữa. Xin lỗi, tôi không phải là người trong giang hồ, không hiểu quy củ giang hồ. Lại nhờ bảo bọn họ đến thẳng đây đón tôi mất rồi Quen biết người Tây Lại còn đánh bạn với người Tây thế này Thì không giống kẻ môi giới tầm thường Trương mông trình nhanh chóng tính toán Rồi lập tức nở nụ cười nói À chẳng qua là một bữa uống trà giảng hòa thôi mà Có phải quỳ khủ giang hồ gì đâu Mấy hôm trước người của tôi Lỡ tay làm bị thương ông chủ tiền Hôm nay tôi xin lỗi là được chứ gì. Ông xem tiền thuốc mang bao nhiêu để tôi gửi. Số tiền cũng không phải là hàng kém cỏi không biết điều. Hiểu được đạo lý, mượn thang leo xuống. Lập tức nói, Ấy, tiền thuốc men gì chứ? Mọi người không đánh nhau thì đâu có quen nhau. Sau này đều là bạn bè cả. Bỉ thư một chút, lại kết giao được bạn tốt. Giết thương này cũng đáng lắm. Hai bên bắt đầu uống trà trò chuyện Cảm giác dương cung bạc kiếm lúc đầu Lập tức tan biến Trương mộng trình và sau tiền Cứ như thể bạn bè chí gốt thân thiết lắm vậy Bên dưới quán trà Chật vang lên tiếng còi xe hơi Rồi có người gọi thứ tiếng Trung Quốc ngọng nghịu Mạnh thanh mến anh chưa xong à Mọi người nhìn ra phía ấy hóa ra là một người Tây Bữa tiệc giảng hòa của mấy người Cũng như vậy mà kết thúc Mạnh tiểu lục và sâu tiền lại nói với đám anh em nắp xung quanh một tiếng Rồi lên xe hơi của người Tây đi khỏi Trương mong trình nhìn chiếc xe chậm chậm chạy đi Không khỏi vuốt vuốt chờm rau ria Người đi theo y vào uống trà là một tên thuộc hạ rất giỏi đánh đấm Tên Triều A Đại Lúc này Triều A Đại hỏi Ông chủ có ra tay hay không Ra cái rắm Cái thằng ranh này cũng có bản lĩnh đấy Kéo theo bao nhiêu người như vậy Gọi giảm ta Chúng ta đánh nhau không ai quản đến Chết rồi thì quăng xuống sông Hoàng Phố là xong Thế nhưng Dạo tới bọn chúng mà có xảy ra chuyện gì Bao nhiêu người biết Hai bên chúng ta vừa uống trà vừa giảng hòa Vậy là người ta chắc chắn Sẽ tìm đến ta kiếm chuyện Khó tránh khỏi bọn sở cảnh sát gõ cho một mớ Thôi đi Chuyện này cứ tạm cát lại đã Trương Mông Trình hậm hực nói Ngồi trên xe Sâu tiền cười toe tuét đầy vẻ su nịnh với người Tây ngồi bên cạnh. Mạnh tiểu lục bật cười bảo. Đại ca, đưa cho người ta 200 đồng đại dương tiền công đi. Đây là người em thuê về đấy. Hả? sau tiền ngẫn người ra chẳng hiểu gì. Nhưng vật móc chi phiếu 200 đồng đưa cho người Tây kia. Người Tây chia tay ra nói. Mạnh Anh là một thương nhân đáng tin cậy. Hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Sẽ có thôi, Ivanovic tuyên sinh, mạnh tiểu lục cũng chia tay ra.